Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cẳng khiến anh nhận thức được cô là của anh Cho tới nay, cô đều chấm cứ một vị trí Cũng không coi là nhỏ trong lòng của anh Nhưng quá khứ bởi vì thói quen cùng với sự tồn tại của cô Cho nên ngược lại đã bị anh hoàn toàn bỏ quen Sau khi đách ra thời gian 8 năm kia Bởi vì tức giận cô cắt đứt liên lạc Cho nên anh cũng cố ý không thèm nghĩ đến cô nữa Nhưng khi cô đi đến bên cạnh anh một lần nữa Cho dù khi đó anh không hề nhận ra cô, thế nhưng cô vẫn gây ra sự chú ý của anh. Sau khi anh biết được cô chính là em gái mập, cho dù cô biểu hiện chán ghét anh như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên muốn thấy cô. Vì thế, anh tình nguyện làm thêm giờ vào ban đêm, cũng muốn đi đến nơi làm việc của cô lúc ban ngày, cũng ép buộc cô đi ăn trưa với anh. Sau cũng giải quyết về vấn đề này, mới có thể khiến anh sau khi phát hiện cô hiểu lầm mình mà quyết định vặn rõ giới tuyến với cô. Tất cả những điều này đều là bởi vì trong lòng của anh, cô có địa vị không thể thay thế, càng không thể xoá nhòa. Cô không chỉ là thanh mai trúc mã hồng nhan tri kỷ của anh, cũng không chỉ là quả hổ tranh không thể thiếu trong cuộc đời anh, mà cô là vợ của anh, là người phụ nữ mà Bạch Tuấn Anh muốn che chở tốt cả cuộc đời này. Trong tiếng nói trầm thấp của anh, Ninh Vũ Hoa an tâm chìm vào trong mộng đẹp, sau khi cảm nhận được ánh mắt trời dịu dàng trêu chọc bên má cô. Ninh Vũ Hoa thực sự hài lòng mở mắt ra. Sáng sớm trùng thẳng, ánh mặt trời, bãi biển trời xanh mê trắng, ngoài giờ cuộc sống nhàn nhã không cần làm việc ra, còn có Bạch Tuấn làm bạn, tất cả đều tốt đẹp đến mức giống như là không phải sự thật vậy. Cô quay đầu, lại thấy gương mặt tuấn lãng mà cô mới thấy suốt đêm. Có lẽ cô vẫn hoàn toàn chưa tỉnh dậy, vẫn còn tiếp tục ở trong mộng mà gặp anh. Vừa nghĩ tới không khí hài hòa trên bờ biển đêm qua, thì cô không kiềm hãm được mà lộ ra một nụ cười ngặt nghẽo. Nếu như vẫn còn trong mộng, vậy thì sẽ để cho mộng đẹp của cô tỉnh lại muộn đi. Chớp chớp đôi mắt tỉnh táo, Ninh Vô Hoa rất là tự nhiên hôn khẽ trên quò má của Bạch Tuấn một cái, rồi mỉm cười nói: "Chào buổi sáng." Giấc mộng này quả thực là quá chân thật, môi của cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ấm áp trên da của đối phương cùng với cảm giác chắc khỏe đang trong lốc tim cô vội vẻ đập mạnh và loạn nhịp. Nhân vật nam chính bị cô hôn lên mặt đó, đột nhiên mở to đôi mắt sáng ngời như là dịu thạch của anh mà nhìn cô. "Mới vậy rồi, có phải em đã đánh lén anh hay không hả?" Giọng nói lời biến của anh lộ ra một cô hấp dẫn trẻ xanh. "Không có, em nào có chứ." Ninh Vô Hoa dấu đầu hờ đôi má che đôi môi, cái ngạc đến gần như là không có cách nào phát ra được âm thanh. "Trời ạ, thì ra anh là thật." mà không phải là giấc mộng đẹp hay là ảo giác của cô. Bạch Tuấn ngồi dậy nhếch môi cười đến gian xảo. "Sở dĩ rằng là em con." Anh còn vô cùng không nghiền nộm mà điểm nhỏ trên gò má của mình. "Em, anh chờ một chút đã." Cô cắn chặt hàm răng lặng lẽ nhướng lông mày xinh đẹp lên. "Nơi này là phòng của cô, không sai. Vậy thì tại sao anh lại ở chỗ này chứ?" "Thế nào hả?" Anh cười híp mắt mà nhìn cô. "Anh làm sao lại ở trên giường của em tối ngày hôm qua?" Nịnh Vũ Hoa hết nên một tiếng lập tức nhấc chăn lên, đợi đến khi nhìn thấy quần áo xem y của mình đầy đủ thì cô mới an tâm một chút. "Anh dám giờ dịp em chưa chuẩn bị mà chuẩn em vào phòng của em sao?" "Anh nào có chuẩn em chứ. Anh có." Ai là Quang Minh chính đại ôm em bước vào. Anh tự nhiên dựa vào thành giường ở phía sau lưng đòi cắt lời. "Chúng ta là vợ chồng nên ngủ chung trên một chiếc giường lớn. Mấy là không phải." Nịnh Vũ Hoa mới hét to lên mà bác bỏ. Ngày hôm qua lúc ở khách sạn, anh cũng để cho em ngủ một mình mà. Chúng ta đương nhiên là phải chia phòng đi ngủ, chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật sự cơ mà." Cô tức giận mà lấy gối đầu ném về phía anh. "Cho nên anh mau đi ra ngoài cho em đi. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ? Chẳng lẽ anh vẫn không rõ tình huống giữa bọn họ hay sao?" "Bà Bối à." Bạch Tuấn một tay chống lên, cái mền trượt xuống trên eo của anh. Lúc này Ninh Vũ Hoa mới phát hiện, anh vậy mà lại cởi trần. Chúng ta không phải cưới rồi sẽ ở cùng với cha mẹ, tại sao lại có thể chia phòng chứ? Nếu để cho bọn họ phát hiện ra sơ hở, mục đích muốn anh rời khỏi tập đoàn Bạch Thực của em sẽ không có khả năng đạt được đâu. Đó cũng là chuyện sau này trở về nhà hãy nói đi. Khuôn mặt của cô đỏ bừng nhưng ánh mắt cô không tự giác lại mà lưu trên vùng cơ ngực cương trắng của anh thoảng như là mất hồn. Nếu như chúng ta không quen trước, anh sợ sau này sẽ làm em lộ đó. Mà yên tâm đi chốc kê lấy được sự cho phép của anh, anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạm vào em. Trong lúc cô mất hồn ngượng ngùng, anh lấn mặt đưa tay ôm ba vai của cô nói, lại còn dám nói giơ không tùy tiện chạm vào em sao hả? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net